Nhưng mà tớ vẫn phải tới nhà bác sĩ Murphy vào thứ bảy, giúp ổng đặt mấy tấm dáng sẻ dọc sau giường nhà ông. Có điều gì đó càng lúc càng lớn lên trong lòng tớ, và tớ cảm thấy tớ không thể chịu đựng được nữa. Không phải là chuyện chất đã nhắm bắn tớ. Vì thế, khi đến được nhà ông bác sĩ rồi, và tớ nghỉ xả hơi một chút, Ông để cái bình rượu táo này trên bậc thềm cửa sau, tớ nhấp một ngụm từ cốc của tớ, rồi nói, Cháu đã làm một việc lẽ ra cháu không nên làm Nhưng nếu cháu được làm lại Cháu không biết cháu có làm khác đi được không nữa Ông bác sĩ liếc nhìn tớ rồi uống một hơi À chúng ta ai cũng có gặp một vài chuyện như vậy Ta nghĩ vậy đó Không giống chuyện của cháu Tớ nói Và càng nói thì tớ càng cảm thấy phải nói ra chuyện này Nếu tớ không nói ra Nó sẽ chọc thủng ngực tớ mất Tớ ngẹn ngào ông biết sau khi con chó chăn cừu giống đất đó nó cắn xé silo và nhà cháu chăm sóc nó cho đến lúc nó khỏe lại rồi thì thế nào không ạ Dạ vâng cháu đi tới nhà trước cha vơ vào ngày chủ nhật mà lẽ ra cháu phải trả lại silo cháu đến đó vào lúc còn rất sớm để nói với ổn là cháu muốn giữ con chó cháu đã sẵn sàng làm bất cứ gì để có được silo kể cả đánh nhau với chết nữa nếu mà phải như vậy cháu sẽ không bao giờ trả lại con chó đâu Ông bác sĩ nhìn tớ không hiểu nổi Như làm sao mà một thằng bé 11 tuổi Lại đánh nhau với một tay thợ mái Nặng hơn 90kg cho nổi Nhưng mà nói thiệt là Cái gì thì tớ không đoán ra Nhưng mà Chuyện xảy ra là Tình cờ cháu bác gặp chết ngoài đồng cỏ Và cháu đã thấy ông giết chết một con nai Một con nai cái đó vào mùa xuân à Ông ta giết một con nai cái à Dạ bắn bằng súng trường Con này chẳng hề lẫn quẩn đâu gần giường nhà hắn hết... Như là cách hắn nói... Ừm... Uhm, có một khoản phạt nặng về việc đó đó... Ông bác sĩ nói... Cháu biết... Thế nên... Cháu mới hâm dọa hắn... Ông bác sĩ để cốc rượu táo của ông xuống... Đặt tay lên gối... Và nhìn tới một lúc rõ lâu... Chất chẳng vui vẻ gì khi cháu từ trong rừng bước ra... Và ông biết là cháu đã nhìn thấy ông làm chuyện đó... Cháu nói với ông là... Chưa có tới mùa săn nay... Vậy ổng có muốn biết là cháu sẽ làm gì không? Cháu nói cháu có thể báo kiểm lâm. Vậy là ổng đề nghị chia thịt cho gia đình cháu nếu mà cháu chịu im mồm. Ông bác sĩ nói, Ừm. Um. Cháu bảo ổng là cháu chẳng muốn thịt đâu, cháu muốn si lô thôi. Thế nên, thỏa thuận là cháu sẽ giúp ổng kéo con nai về chỗ của ổng, giữ mồm giữ miệng và làm việc cho ổng trong 2 tuần. Sau đó con chó là của cháu. Thế là cháu đồng ý và cháu chẳng bao giờ nói cho bố biết. Ông bác sĩ nói, "Ta hiểu. Bây giờ ông bảo cháu làm gì?" Tôi nói, "Ông thấy sao là đúng hả ông? Đi báo kiểm lâm về con nai đó và phải trả lại silo cho chết sao ạ? Cháu chưa từng thấy con chó nào sợ người như silo sợ ổng cả ông à." "Ai theo ta, Martin này. Cháu đã suy nghĩ về chuyện này rồi và đã làm điều gì mà cháu nghĩ là tốt nhất?" Nhưng mà có đúng không ạ? Tớ hỏi Cháu đã không đi báo chuyện chất giết nai trái mùa Và bây giờ cháu cho là Ông sẽ có quyền làm như vậy nữa đó Bố cháu nói Gần đây ông đã vài lần đi săn qua rừng nhà cháu Cho dù nhà cháu đã có cáo thị rồi Không chừng Ông lên đó lúc xỉn nỡ như ông bắn loạn xạ Và một viên đạn của ông bay xuống Mà giết chết Becky thì sao ạ? Tớ hít thật sâu Nhiều khi cháu chẳng ngủ được Chỉ vì lo lắng chuyện đó Tôi không nói với ông bác sĩ là nếu tôi đi báo về chết Thì biết đâu người ta sẽ tịch thu súng của ông Và vậy thì chắc đã không xảy ra chuyện chết làm trên đường tối qua Giả lại tôi không nghĩ là người ta sẽ tịch thu súng của hắn Ông bác sĩ nói Có người cho là mình biết chuyện gì đúng cho mọi trường hợp Họ phân biệt đúng sai trong mọi việc Chà, sự đời tốt biết mấy nếu mà mọi việc đều như vậy Nhưng mà cũng có khi không như vậy được đâu Ngay cả với ông sao ạ? Tớ hỏi. Ông bác sĩ cười rất nhẹ. <cười> Nhất là với ta. Ta lớn lên được học để nói thật. Mati bố mà bắt gặp ta nói dối thì ta sẽ ăn đòn. Học xong trung học, rồi cao đẳng và trường y khoa. Và chưa bao giờ gian lận trong một kỳ thi nào. Những kỳ thi thật sự có vẻ như vậy. Sau này nó mới đến. Tớ nhận ra... Mình đang được trả công để ngồi đây trong bóng mát trên bậc thềm nhà ông bác sĩ Uống rượu táo ướp lạnh và lắng nghe ông nói chuyện Nhưng ông có vẻ không để ý Có hàng đống những những kỳ thi thật sự đó Nhưng mà không hề giống những kỳ thi trong trường học chút nào Có một người đàn ông mắc bệnh mà ta không chữa được Ta biết hầu hết những người mắc bệnh như ông ta đều không còn sống được bao lâu Nhưng mà ông ta cứ nói mãi về việc ông ta sẽ khỏe lại như thế nào Còn vợ của ông bệnh nhân đó cũng nói là bà ấy biết chồng mình sẽ khỏe lại. Và khi họ hỏi ta tình trạng ông ấy thế nào, thế là ta cứ... ta cứ nói dòng do tam quốc. Ta không muốn mình là người làm cho họ buồn. Dạ rồi, sao ạ? Ông ấy chết. Trở nặng vào ngày Chủ Nhật và qua đời vào thứ hai. Không kịp để lại với chúc Không kịp dạy vợ mình lái xe hoặc là làm cái gì đó với công ty của ông ấy. Và người vợ đến gặp ta và nói Sao ông không cho chúng tôi biết là ông sắp chết? Nói ra thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà ông đã tưởng là... Đúng. Nhưng ta tưởng lầm. Vì thế, khi ta gặp một bệnh nhân khác mà ta không cứu được ta quyết định nói cho bà ấy biết sự thật. Bà ấy là một hòa sĩ đã có triển lãm tranh ở khắp các bang. Huntington, Jackson, Morgantown Thậm chí ở cả thành phố New York nữa. Ta biết bà ấy không còn bao nhiêu thời gian và nghĩ chắc là bà có rất nhiều công việc cần phải coi sóc. Thế là lần sau khi bà ấy đến khám, nói bà ấy đang bị đau đớn. Ta bèn bảo bà ấy, ta bảo dịu dàng hết sức có thể, rằng bà ấy phải thu xếp công việc của bà vì có lẽ bà sẽ chẳng thể thực hiện được cuộc triển lãm lớn mà bà đang nói tới. Bây giờ đến lượt ông bác sĩ hít một hơi thật sâu. Và chống khỉu tay ra bậc thềm sau lưng ông Ai... Năm tháng sau, bà ấy chết. Và bạn của bà ta gửi cho ta một lá thư đầy giận dữ. Tại sao ta lại đi nói cho bà ấy biết? Họ chất vấn ta. Bà ấy đang vẽ dở ba bức tranh, kiệt tác của bà ấy. Và sau khi ta cho bà ấy biết tin, bà ấy không bao giờ cầm cỏ lên nữa. Chỉ ngồi ở nhà, thả màn xuống kính mít suốt năm tháng. Và rồi chết. Tớ ngồi ngẫm nghĩ câu chuyện của ông bác sĩ. Có lẽ ông nên nói lấp lửng làm sao đó đi à? Tớ gợi ý. Ồ, ta đã thử rồi. Đừng tưởng ta chưa thử nha. Ta nói... Chỉ có Chúa biết khi nào thì chúng ta chết. Mới hôm kia ta nói như thế với một ông bệnh nhân. Và rồi ông nhìn thẳng vào mắt ta. Rồi nói... Tôi biết, thưa bác sĩ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của ông thì... Những người bệnh giống như tôi thường sống được bao lâu à? Không còn có thể nào hỏi thẳng thần hơn như vậy nữa chứ. Nhưng mà ta không biết có thật là ông ta muốn biết không đây. Ông bác sĩ nhớ cốc rượu của ổng trở lên và uống cạn. Nếu người ta biết ngay cái gì đúng, cái gì sai cho mình, thì ta đâu có phải mâu thuẫn như vậy. Mà tất cả chúng ta thì đều phải tuân thủ luật pháp. Nhưng dược ra ngoài điều đó, thì chuyện đúng trong một hoàn cảnh này Có thể lại sai trong hoàn cảnh khác Cháu phải quyết định Đó là một nhiệm vụ khó khăn Chiều hôm đó Khi đã trở về Tớ nhận ra ông bác sĩ không hề có bảo tớ Đáng lẽ phải nên làm gì về vụ con này kia Và tớ hiểu rằng Bất kể là bao nhiêu tuổi Người ta sẽ luôn phải đối phó với những vấn đề khó khăn Mà sẽ không có câu trả lời dễ dàng Thằng David Howard gọi điện thoại Cậu tới ở lại nhà tớ chơi ngày mai hen Nó nói Tớ có trò chơi hình đố này, hồi sinh nhật năm ngoái mà tớ chưa bao giờ mở ra hết. Một bản đồ đái đại dương. Đó là loại quà mà người nhà David tặng cho nó. Hèn chì nó không bao giờ mở ra. Cậu có biết cái chỗ sâu nhất dưới đại dương sâu bao nhiêu không? Thằng David hỏi. Không. Bán đi. Một dặm hả? Gần 7 dặm lận đó bạn ơi. Cậu nói xạo, David. Thì mai qua nhà tớ đi rồi thấy. Tới khoảng 2 giờ trưa ấy Và tôi sẽ cho cậu xem Có cả núi non nè thung lũng với đáy đại dương Y như trên đất liền nữa cơ Nghe có vẻ thú vị đấy chứ nhỉ Tôi bảo nó Ok Tôi sẽ đến Đa thấy thoải mái Vì chỉ còn 4 ngày nữa thôi Để chờ xem con chó đen trắng của chất Có nhiễm bệnh dại hay không Và xem ra không có vẻ là nó bị bệnh Tức là con nhỏ có thể không phải chích ngừa Nó đang trượt vòng quanh nhà bếp trên đôi chân mang giớ, giả như nó đang trượt băng, rồi nó chụp lấy cánh tay của Becky và cả hai đứa nó cùng trượt trên sàn nhà đã được chùi bóng của mẹ. Mẹ đang ngồi ăn táo trong phòng khách, nói Cũng được thôi, chúng sẽ càng làm cho sàn nhà của tôi bóng đẹp hơn. Nhưng chúng phải kéo silo vào cuộc chơi thì chúng mới chịu và ngay lập tức chúng tìm cách xỏ giớ của Becky vào chân con chó rồi chúng mặc cho con chó... Cái quần ló của Darlin với lại cái áo thu hai đứa con gái kiểu rít và cười nát nẻ và lù sụp xung quanh tìm một cái nón kết và cặp kính mát nữa Tớ nghĩ bất cứ con chó nào chịu mặt hết từng ấy thứ lên người đáng được tặng quân chương bố đi làm về mang theo một số tin tức mới trên đường đi phát thư hôm nay bố ngày nói chất Tra đi làm mà sai xỉn và ông chủ của hắn đã bảo hắn khôn hồn thì chớ có như vậy nữa Xem ra dường như mọi điều chất mới làm gần đây còn tệ hại hơn trước nữa Đầu tiên hắn hút xe vào mấy cái hộp thư Rồi hắn đánh nhau Lái xe lúc sai xỉn và đi làm mà sai xỉn Không chừng hắn sẽ bị đuổi diệt Và dời đi khỏi nơi này Tớ nghĩ Và nếu thế thì thật là đỡ cho tớ Trong thời gian này tớ sẽ không ra ngoài đường Ngoại trừ những lúc bắt buộc Và tớ cũng sẽ không nói cho bố biết chuyện đã xảy ra Bố mà biết là bố sẽ đi gặp trước Và rốt cuộc sẽ làm cho hắn càng điên hơn Và tiếp theo hắn sẽ bắn Becky không chừng Tớ ngồi đó tới khuya xem TV với mẹ và bố Cái hay trong việc lấy đi văn làm giường ngủ Là tớ có thể thức tới chừng nào mà bố mẹ còn thức Dĩ nhiên là cũng không quá khuya đâu Bởi vì bố bắt đầu phát thư rất sớm Cho nên bố luôn đi ngủ lúc 10 giờ tối Tuy nhiên ngày thứ bảy thì bố sẽ thức tới 11 giờ đêm Dĩ nhiên là sống trên vùng đồi Friendly này Người ta không có nhiều kênh truyền hình Trừ phi có chảo anten Mà nhà tớ thì không có Vì thế vào những buổi tối thứ bảy Hoặc cả nhà tớ cùng xem tivi Hoặc bố mẹ ngồi trong bếp Nói chuyện Sau khi tớ đã trải nệm lên đi văn Hổm rài bố nói đến việc đi bán dài mẫu đất Và có lẽ sẽ xây thêm một phòng khác cho nhà tớ Một cái phòng ngủ mới cho bố và mẹ nữa Lúc đó tớ có thể lấy căn phòng cũ của bố mẹ Tớ khoái lắm Nhưng mà xem ra ai muốn lên đây sống cũng đã có đất cả rồi Cho nên chẳng ai quan tâm đến đất của nhà tớ hết Tớ đang nằm trên đi văn Nghĩ đến việc có được phòng riêng thì sẽ thế nào Chỉ có Silo và tớ ở đó với nhau thôi Tớ nghĩ thế nào mà Silo đánh hơi suốt đêm nay vậy không biết nữa Hay là nó cùng con chó mực giống Labrador đó sụp xạo khắp nơi Tớ đang lắng nghe tiếng động trong nhà Sau khi mẹ và bố đã đi ngủ Tiếng mái tủ lạnh Tớ Và mái nước nóng Rì rầm và lách cách Tớ đoán là chừng 11h30 Thì tớ chìm vào giấc ngủ Mơ thấy trò chơi hình đố về đáy đại dương Và thắc mắc dưới đó có núi non và thung lũng Như thằng David nói không Rồi tớ nghe một âm thanh Là loại âm thanh lớn lắm Gây kinh hoàng đến mức Nếu bạn đang mơ mà ngủ mà nghe âm thanh đó Bạn sẽ tưởng là tim của bạn sắp ngừng đập Bạn không thể nói được Mắt bạn nhìn chồng chọc, chọc dòng màn đêm của căn phòng Hay là màn đêm ụp xuống mắt của bạn? Tất cả những gì bạn biết là bạn nghe có tiếng gì đó. Một tiếng nổ lớn, và rồi một tiếng đập mạnh, và rồi nhiều tiếng đập mạnh liên tiếp nhau. Bạn sợ đến nỗi ngực bạn đau tức. tim bạn đập mạnh đến mức nghe được, bạn hầu như thở không nổi. Có ai đột nhập chăng? Bạn là người duy nhất tỉnh dậy à? Sao bố không vậy? Bạn thắc mắc. Và rồi một âm thanh còn kinh khủng hơn như vậy nữa silo Tớ không nghĩ có thể chịu đựng nổi nữa silo đang bị con chó chăn cừu giống đứt đó cắn xé lúc nửa đêm Bây giờ nó đâu có bị rào quay lại đâu silo có thể chạy được mà Nhưng cái tiếng đó lại cất lên nữa Tiếng của một con chó Tiếng ăn ẩn ư ử Tiếng chó làm ồn Và nó cứ không chịu ngừng Mùa săn silo hay sao vậy chứ Tớ nhảy ra khỏi giường Lúc này bố mẹ cũng đã thức dậy Bước xuống hành lang Tớ dọt qua và bật ngọn đèn ngoài hiên lên Chuẩn bị tinh thần là sẽ nhìn thấy con chó của tớ với cái tay đứt lìa một nữa Nhưng mà silo không có ở đó Mà ở gần đâu đó Cái gì vậy? Mẹ vừa hỏi vừa sáng tay áo ngủ lên Con không biết nữa Tớ đáp sọc chân vào giày Con phải đi tìm nó Đợi đã, bố sẽ đi với con Mẹ lấy đèn pin chuyển cho tớ Tóc mẹ xỏa tung quanh khuôn mặt Đôi mắt còn ngái ngủ Tiếng silo lại gian lên Và tớ lạnh toát hết cả người Nó bị hạ độc rồi chăng Nhưng tớ nghĩ Không phải là tiếng rên rỉ Không phải là tiếng tru Không phải sủa Hay có lẽ là cả ba thứ đó hợp lại Như là nói chuyện thì đúng hơn Bố ra khỏi phòng ngủ Ông mặc chồng quần tay lên chiếc quần pyjama đang trên người Và cả hai bố con choàn áo khoác lên mình Nhớ cẩn thận nghe Mẹ nói Hai bố con tớ băng xuống lối dành cho xe hơi Bố có nghe thấy cái tiếng động đó không à? Tiếng nổ ấy à? Tớ hỏi. Bố gật đầu. Không thể đoán ra là cái gì. Tưởng chắc là tiếng sấm. Cái kiểu nó cuộn cuộn đấy mà. Con chó đó đâu có sợ bảo đâu, đúng không? Con chưa bao giờ thấy Silo sợ bảo Không chừng có người đi săn ngoài đó, đó bố. Tớ nói. Bầu trời đầy mây. Nhưng khi mặt trăng xuyên qua, hai bố con tớ nhìn được khá rõ. Không có gì có vẻ khác trên ngõ vào nhà tớ. Nhưng rồi hai bố con tớ chợt trong thế silo qua ánh đèn pin. Nó đang đứng ngoài đường và nó cựp đuôi vào giữa hai chân sau như thể nó đã làm chuyện gì tệ hại lắm vậy. Tớ chạy qua và cúi xuống. Si Tớ gào lên. Cậu có bị thương không? Tiếng kêu đó lại thoát ra khỏi cổ họng nó nữa. Lần thứ hai trong đêm, tìm tớ hầu như muốn ngừng đập. Tớ lướt tay khắp đầu, khắp tay nó, khắp thân thể nó, cảm nhận chỗ bị thương. Cảm nhận bốn cái chân của nó, không thấy có xương lòi ra. Nó cũng không có sùi bọt mép hay gì hết, nhưng mà nó cứ nhìn qua phía bên phải. Thế nên, bố chiếu cái đèn pin ngược lên phía trên con đường. Tôi thấy là có cái gì ở đó, một vật nhỏ, một con thú túi Obot, có lẽ vậy. Hai bố con tớ đi qua xem xét. Silo đi theo một đổi, nhưng rồi nó lùi lại. Hai bố con tới bên cái hố ổ gà to tướng trên đường ngay trước cây cầu và tớ thấy cái vật mà tớ bắt được trong ánh đèn pin là bộ phận hãm thanh rớt ra từ một chiếc xe hơi của ai đó chỉ có vậy thôi không thấy có gì khác nữa hết bố nói lúc này Silo đã ngừng hẳn lại nhất định không chịu đi thêm chút nào nữa tớ chậm chậm rọi đèn pin khắp con đường cây cầu và rồi bố con tớ nhìn thấy đám cỏ bên kia đường chúng rạp hết cả xuống Như thế đã bị một chiếc xe ủi lô to tướng lăn qua Có một cái gì khác nữa trên cỏ Hai bố con tớ bước qua Đó là phần còn lại của cái hãm thanh Tớ rọi đèn pin xuống miệng hố Dưới đáy hố là chiếc xe tải của chất Chổng bốn bánh lên trời luôn Ôi! Không! Bố thở hát ra Bố con tớ bò xuống hố Từ mùi xăng dầu có thể nói là Tai nạn này vừa mới xảy ra Máy vẫn còn nóng lắm Rồi bố con tớ hiểu ra, cái tiếng nổ đang nghe được chính là tiếng cái xe tải của chức sụp hố ổ gà và lăn lông lốc trước khi đụng đấy. Tớ phải nói thật, và sự thật là suốt cái lúc trèo xuống hố đó bên cạnh bố, cũng cái hố mà tớ và thằng David đã trèo xuống tìm hang ngầm. Tớ đang nghĩ, nếu mà chức chết đi thì vấn đề của nhà tớ sẽ kết thúc đó, sẽ không phải lo lắng chuyện hắn đi sang qua đất nhà tớ không phải thắc mắc, không biết lỡ có đêm nào đó hắn lái xe lúc sai xỉn và chạc chết silo. Không phải lo sợ hắn lại bắn tới lần nữa. Nhưng mà ý nghĩ đó vừa nhán qua đầu, tới liền xấu hổ, và nói Không, chúa ơi, con không có cố ý. Nếu mà chúa nhận một lời cầu nguyện từ miệng bạn và một lời khác từ tim bạn thì không biết là chúa sẽ chú ý đến lời cầu nguyện nào đây nhỉ? Đó mới là vấn đề. Hai bố con xuống tới đáy hố, Và bố giật đèn pin từ tay tớ Và rọi vào chiếc xe tải Một cái chân đàn ông thò ra dưới buồn lái chiếc xe tải Cái chân đó không động đậy Tớ chống tay và đầu gối xuống Cố nhìn vào trong buồn lái Bố cúi xuống cạnh tớ Và rọi đèn pin qua kính xe Theo tớ thấy hình như trước nằm ướp Kẹt giữa tay lái và cánh cửa Nghe có mùi bia rượu trong đó nữa Bố mở cái cửa trên mái xe Và chờm người vào trong Bắt mạch ở cổ tay trước Oh, bố nghe mặt nhảy nè Bố kêu lên Rồi bố trèo qua phía bên kia Đẩy vào chiếc xe tải Để xem có nhúc nhát nó lên được hay không Thấy cái cành cây to đằng kia không con Bố nói Lôi nó qua đây đi, Mati Rồi, len nó xuống dưới Ngay kế bên cái chân ông trước ấy Ông sẽ phải bỏ cái chân đó mất Nếu chúng ta không nhấc cái xe này lên một chút Bố lại lắc lắc cái xe tải Và tết chèn cái cành cây vào bên dưới Nghĩ cái cửa xe phía bên trước Chắc là phải mở ra lúc cái xe bị lật Con chạy về nhà gọi cấp cứu đi Bố bảo tớ Làm nhanh lên, Marty Rồi con gọi cho bác sĩ Murphy Để nhớ khi đội cứu hộ phải lâu mới tới được Nói với ông bác sĩ là trước vẫn còn sống Nhưng mà ông đã bất tỉnh Tớ chạy như bay silo bên cạnh tớ Nãy giờ nó chờ ở trên đường Không theo xuống dưới hố Nhưng bây giờ nó tưởng như là trò chơi vậy Nó lại vui vẻ lên rồi Tuy nhiên, suốt trong lúc chạy tới cứ nghĩ, có phải là trước đã nhìn thấy Silo chạy chơi ở trên đường, giờ rồi tìm cách cắn chết nó không. Chắc là nhấn thêm ga, và thế là sụp xuống hố. Là tới đoán như vậy đó. Tất cả những gì tôi biết chắc là nếu mà Silo không xử lý như nó đã làm, tôi đã chẳng bao giờ ngồi dậy đâu. Có lẽ là cứ nằm đó một lúc, tự hỏi không biết tiếng nổ mà tôi đang nghe được có phải là tiếng sấm không. Nhưng rồi tôi sẽ ngủ lại ngay tức thì thôi. Chớt mà sống sót được Chính là nhờ silo Mẹ đang đứng ở cửa kiến Với Darlene ngay bên cạnh Dùi mắt và nhìn ra Má Mẹ kêu Là chớt đó mẹ à Tớ hét lên hỗn hà hổm hỉnh Xe tải của ông á Lọt xuống cái hố ở gần cầu Gọi cấp cứu đi mẹ Rồi gọi cho bác sĩ Murphy nữa Mẹ tìm một cái đèn pin khác cho tớ Và tớ trở ra đường Chờ cho tới khi thấy chiếc xe của ông bác sĩ từ từ chạy tới, tìm chỗ đổ. Ông bác sĩ bước qua bên cầu. Ông cũng đang mặc đồ pyjama, trên thì khoác cái áo choàng, mang theo cái giỏ đồ nghề màu đen của ông, tới giúp ông trèo xuống hố và tới chỗ chiếc xe tải của Chuck. Bố đã mở được cửa xe và ông bác sĩ cố nghiêng mình vào trong cùng với cái ống nghe. Bật đèn pin kiểm tra đồng tử mắt của Chuck. Nội thương, ta đoán vậy, ông bác sĩ nói. Không có cách nào khám được mà không bỏ vô trong đó lợi bất cập hại em lúc đó cả ba người chúng tớ nghe tiếng còi hữ đằng xa và tới trèo trở lên miệng hố đứng chờ họ chỉ cho họ biết chỗ tôi thấy silo không trở ra cùng tớ ở nhà với mẹ và dalin rồi có ánh đèn và tiếng còi hụ và một chiếc xe tải chạy tới người ta mang cán xuống hố cùng với mấy bộ đàm ôm sầm đ đèn phaọ vào tớ và bố dẫn bác sĩ Tất cả đều mặc đồ ngủ Ai mà quan tâm Chiếc xe tải được lật lên một cách êm thấm Người ta đặt nẹp vào cổ và lưng của Chuck Trước khi đặt hắn lên cái cán Rồi người ta nâng hắn lên khỏi hố Và tới lúc đó thì Chuck mới mở miệng và rên rỉ Nói cái gì đó Nhưng mà tất cả những gì mà tớ nghe ra được Toàn là lời chửi rủa không à Chắc mười mươi là Chuck Travel rồi đây Một nhân viên cứu hộ nói Và ba phút sau, chiếc xe cứu hộ đã hướng về bệnh viện ở sister Sisterville. Ông có chết không? Lời đầu tiên dọt ra khỏi mồm Daraline khi bố con tới trở về tới nhà. Không có, nhưng mà ông bất tỉnh rồi con à? Bố nói. Và kể cho cả nhà biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy còn chiếc xe của ông thì sao? Mẹ hỏi. Ngày mai, Garawalan sẽ gửi xe kéo tới. Anh có nghĩ là ông bị thương nặng không, Andre? Thì chắc là vậy. Gãy một cái chân Anh có thể nói như vậy Xương có lọi ra ngoài không mà Darlene hỏi Tớ bảo nha Tớ có một đứa em gái kỳ cục nhất trên đời đấy Bố chỉ biết là toàn bộ cái xe đã đè lên cái chân của ổng Khi mà nó lật Bố nói Darlene nấn ná Để xem có còn tình tiết máu me nào nữa hay không Rồi con nhỏ từ từ bỏ về giường ngủ Becky thì ngủ suốt trong lúc sự việc xảy ra Dĩ nhiên rồi Bố mẹ trò chuyện thêm chút nữa trong nhà bếp, rồi tắt đèn và trở lại giường ngủ. Tớ nằm xuống đi văn, nhìn chăm chăm vào màn đêm. Tớ lại nói chuyện với Chúa, chỉ có điều tớ nói hết cả. Tớ hy vọng người lắng nghe, rồi ngay lập tức tớ lại hy vọng người đừng nghe. Xin Chúa giúp ông ấy bình phục lại. Tớ nói, vì tớ nghĩ là nên nói như vậy. Vì người ta phải cầu nguyện cho người đang bị thương chứ. Rồi tớ thấy mình nghĩ ngợi, chỉ đừng có để cho cái chân của ổng đủ lành lặn lại mà đi săn nữa thôi ạ. Bạn có thể cầu xin Chúa chữa lành mà đừng có lành hẳn được không nhỉ? Sáng hôm sau, một chiếc xe kéo từ gara lên tới và người ta đứng túm xem. Hôm đó là sáng chủ nhật cho nên tin tức chưa lan đi xa. Bố và Tớ và Daralin đều ra xem. Bố muốn chắc là không còn gì thuộc về chết rớt lại trên cỏ. Cuối cùng chiếc xe tải cũng đã trở lên mặt đường. Được kéo về gà ra nơi trước làm việc Chiếc xe trông không hư hại nặng như trước dám cá hắn đã không cài dây an toàn nè Sau bữa ăn tối chủ nhật Bố chở tôi xuống nhà thằng David Và vừa mới thấy nó bước ra ngoài hiên Tôi liền chạy tới Cậu có nghe xảy ra chuyện gì chưa Tôi nói Nhìn mặt thằng David là thấy ngay Nó chưa biết Chuyện gì vậy Nó nói Mà cậu có biết cái hố ổ gà tổ bố Ở bên này cầu không À có hang ngầm trong đó phải không Thằng David reo lên Không Nhưng mà cậu biết xe tải của Chuck không Nó sụp xuống đó hả Không David Để tôi kể cho mà nghe Tối qua Chuck lại lái xe mà sai xỉn nữa Và chắc là chiếc xe tải của ông sụp trúng cái hố ổ gà đó Và bị mất thăng bằng Rồi tôi kể với nó Là ông cảnh sát trưởng đoán cái xe đã đâm vào cây cầu trước Rồi rơi xuống hố dưới chất ở bên trong xe Chú choa ơi! Thằng David kêu lên Và cái cách nói kéo dài ra của nó nghe như thể không khí trong bao bị xì ra vậy Bọn tớ vào trong và kể cho người nhà thằng David nghe Rồi bố của David gọi điện cho tòa soạn báo của bác ấy để soát xem họ đã biết tin hay chưa David và tớ chơi ráp hình đố về đáy biển Thái Bình Dương Mất chừng 2 tiếng đồng hồ Chốc chốc lại có mẹ David giúp cho Và khi bọn tớ ráp xong hết thì chỉ thấy Toàn là những đường đậm nhạt Trông giống như tấm dạy bố xanh Với những cái tên in trên đó Như là Kheanuk, Galapagos Thêm lục địa, lõm bao ti Rảnh Bonin Quái quỷ Tớ cho là phải có cá Và những hồn châu báu của hải tạc Và tàu đắm với đáy biển nữa Chứ đâu mà toàn là đường nét thế kia Nhưng mà mẹ của David Chỉ vào cái rảnh Marianas trên bản đồ Đây là nơi sâu nhất Thế giới ở dưới đáy đại dương Bà nói Sau gần 7 dặm đó Tớ nghĩ không biết đi thẳng sâu Xuống gần 7 dặm dưới đáy biển thì thế nào nhỉ Ông ngoại của tớ làm việc Ở một mỏ thang Nhưng mà ông không xuống sâu tới 7 dặm Một 4 dặm Có lẽ là cũng đủ thất kinh rồi đó Đáng lẽ bố phải đến đón tớ vào lúc 4 giờ Nhưng gần 4 giờ rưỡi bố mới xuất hiện Tớ không để ý Bởi vì mẹ David đã dọn ra một ít bánh bí ngô gia đình bố tới trẻ cho phép tớ ăn được miếng bánh thứ nhì. Lúc tới đã ngồi vào xe strip, bố nói, bố không cố ý đón con trẻ, nhưng mà bố lái xe xuống bệnh viện ghé thăm trước. Mất nhiều thời gian hơn bố tưởng đó, bác sĩ muốn nói chuyện với bố. Ông ấy nói gì à Muốn biết là chớ có bà con nào ở đây không, giờ bố không nghĩ ra được ai hết. Rốt thế nào ạ? Tối hôm qua người ta đã làm phẫu thuật cho ông rồi, có nội thương đúng như bác sĩ Murphy đã nói. Vợ la lách gãy mấy cái xương sườn Cái chân trái thì gãy hai chỗ Gãy xương đòn, nước sọ Nhưng mà tình trạng cũng ổn định rồi con à Vậy ông có sống được không à? Tớ có vẻ không vui quá rõ Chắc là sống Nhưng mà phải còn lâu ông mới đi làm lại được Vậy con đi săn à? Tớ hỏi Cái đó thì bố đâu có biết, con trai Lúc đó tớ biết tớ phải làm điều này Bố ơi Tớ nói Con có chuyện này muốn nói với bố ạ. Tớ ngẹn ngào. Bố ngó mặt tớ, rồi tắp xe dầu lệ và tắt máy. Không nói gì hết, chỉ ngồi yên nhìn tớ chăm chú. Tớ hít một hơi dài, rồi kể cho bố nghe hết mọi chuyện. Kể cho bố biết tớ đã hâm dọa để buộc chất cho tớ con silo bằng cách là hứa không tố cáo hắn với ông Kiểm Lâm. Và khi tớ đã tuôn ra hết mọi việc, tớ kể với bố vụ silo và tớ trên đường tới nhà bác sĩ Murphy, Và làm sao mà tới dám chắc chính là Chuck đã bắn hai đứa Không hẳn muốn kể ra theo cách này Nhưng mà khi bạn có hai chuyện phải nói Mà chuyện này thì đáng sợ hơn chuyện kia Thì bao giờ bố của bạn cũng sẽ giải quyết ngay cái chuyện đáng sợ hơn Ông bắn con hả, Mati? Bố nói Ông bắn con, vậy mà con không hề nói cho bố biết Bố nội nóng đến mức quên phức mất vụ hâm dọa Tại sao con không nói cho bố biết vậy, hả? Thì bởi vì con thấy làm vậy chẳng có ích gì Chỉ làm bố nổi điên Với lại chết càng điên hơn nữa Cho nên Con nghĩ con cứ tránh ra đường Cho tới khi chúng ta giải quyết xong vụ này Bố ngửa đầu ra sau Và nhắm mắt lại Mà ti Cuối cùng bố lên tiếng Cũng có lúc bố ương ngạnh Và có lúc không Nhưng mà con đừng bao giờ giấu bố những chuyện như thế này nữa Nghe chưa Có người bắn con của bố thì bố muốn biết chuyện đó Bố muốn con hứa là Con hứa Tớ nói Nhanh hơn là bố kịp chớp mắt Và khi bố nổ máy xe trở lại Và không nói gì về vụ ham dọa tốn tiền Tớ mừng quá Và thấy nhẹ cả người Vì đã nói ra được êm xuôi chuyện đó Đến nỗi suýt nữa huyết sáo lên Rồi tớ nghĩ Với chuyện có một người đàn ông nằm bệnh viện Mà nửa số xương bị gãy Thì không phải là lúc để huyết sáo đâu Dù tớ nghĩ gì về hắn đi nữa Tai nạn của Chuck trở thành đề tài được bàn tán ở trường do ngày thứ hai. Tới lúc này thì mọi người đều đã nghe chuyện, và mọi người thêm thắc một chút. Cậu có nghe chuyện Chuck chưa? Thằng Michael Sean nói. Lái xe ha, tông thẳng vô cầu, lọt xuống sông luôn. Ôi, cái đầu ông nứt toát ra luôn á mày, thằng Fred Knight nói. Nhỏ Sarah Peter thì kể là mấy con chó của Chuck đều ở trên xe với hắn, và đã chết chìm cả đám. Và tới lúc chiếc xe buýt ngừng lại trong sân trường Thì cả đám học sinh đã kể chuyện thành ra là Chuck đã chết Và đã được chôn cất rồi Cùng với mấy con chó luôn Bây giờ thì tớ đã biết sự khác nhau Giữa sự thật với lại tin đồn Cô Thôn Bốt cố gắng thu thập giữ kiện thật Từ những chuyện bịa đặt Nhưng vì tớ là người duy nhất Thực sự đã nhìn thấy Chuck nằm trong chiếc xe tải của hắn Cho nên cô giáo nghe theo câu chuyện của tớ Và nói lát nữa chúng ta sẽ thấy báo chí nói gì Rồi cô nói sẽ là một điều tử tế nếu mà cả lớp 6 chúng tớ là một tấm thiệp to gửi cho chất. Người ở dùng khác tới đây sống là vậy đó, họ muốn thay đổi cho tình hình được tốt hơn. Tớ nghĩ cũng chẳng có gì là sai, ngoài việc cô giáo đâu hiểu được chúng tớ ghét chất travel bao nhiêu lâu nay rồi. Cả lớp im re, đến độ người ta có thể nghe được bụng của thằng Michael Sean sôi ọt ọt luôn. Vấn đề là làm thiệp thì tử tế thật đấy. Nhưng mà không một ai muốn ký tên vô đó hết Cô Thôn Bốt cảm nhận ra ngay vấn đề là cái gì Cô nói một điều tuyệt vời về tiếng Anh Đó là ngôn ngữ này có đủ từ để diễn đạt hầu hết mọi thứ Và nếu không muốn nói theo cách này Thì người ta có thể nói bằng cách khác Vậy chúng ta có thể nói gì Để vừa có tác dụng vừa trung thực đây Cô hỏi Chúng tôi mong ông khỏe lại Được không à Sarah nói Nhưng mọi người còn lại đều lắc đầu Chẳng ai muốn hắn lại mau chóng lái xe Mà sai xỉn trên đường hết trơn á uhm, Nói là Nghe ông gặp tai nạn Chúng tôi rất tiếc Được không cô Thằng David phát biểu Nhưng mà sự thật thì đâu có vậy đâu Xem ra chẳng còn cách gì khác Để có thể ngăn cản chất Traver Đừng có hút sập cái hộp thư Hoặc là lùi xe trúng cái hàng rào Hắn có thể cán chết Silo nữa là Cuối cùng tôi dơ tay lên dễ nói khỏe lên nha Được không à Cả lớp tán thành Nghe ra giống là ra lệnh hơn là cầu chúc Cô Thôn Bốt lấy ra một tờ giấy trắng lớn Loại để vẽ Rồi gấp lại làm đôi Mặt ngoài bằng chữ lớn màu xanh lá cây Cô viết Khỏe lên nha Mặt trong bằng bút màu khác Cả lớp truyền nhau ký tên vào Mấy đứa con gái vẽ qua vào cuối cái tên của mình Thằng Fred thì vẽ một chiếc máy bay Chẳng có ý nghĩa gì hết. Khi tới lượt tớ, tớ đã là một việc mà tớ không hề giữ tính, nhưng mà có lẽ là đúng. Tớ viết xuống hai cái tên, Marty và silo Tới lúc trước được xuất hiện về nhà, lá đã bắt đầu rụng. Lễ hội Halloween đã đến nhà đã xong. Tớ giả trang thành một cái bánh pizza, còn thằng David thì là cái chai tương ớt. Con chó đen trắng của Chuck không có mắt bệnh dậy Và cảnh sát nói họ sẽ tiếp tục giữ nó Cho tới khi nào chết có thể tự chăm sóc chó của hắn Hàng xóm hai bên nhà chết nhận chăm sóc hai con chó còn lại Mỗi nhà nhận một con Một hàng xóm khác thì lái mấy cắt cỏ của mình tới nhà chết Và cắt cỏ dùm Còn Garawelen sửa chiếc xe tải cho hắn Và đổ nó ở trước nhà hắn Chờ tới khi hắn có thể lái xe trở lại Tất cả vết trầy xước đều biến mất Chính bố tớ lái xe chở chết từ bệnh viện về nhà Trước đó một ngày, mẹ đã đi chợ về gửi theo hai túi thực phẩm lớn. Bố giúp chất vô nhà cùng với chúng. Sau này bố kể với cả nhà là chất hầu như chẳng nói lấy một lời nào với bố suốt lúc ấy. Cứ ngồi nhìn thẳng ra phía trước. Cái cổ thì vẫn phải đeo nẹp, dĩ nhiên. Và cái chân trái thì bó bột to đùng. Ngồi mà không quay trái quay phải gì được hết bởi vì xương xương đang liền lại mà. Bố có nói cho ông biết... Chính chúng ta đã tìm thấy ổng không ạ? Tớ hỏi Có Bố trả lời Nhưng mà xem ra cũng chẳng làm ông thấy có cái gì đó khác Thứ bảy tuần đó Tớ cào lá ở nhà bác sĩ Murphy ông hỏi tớ có biết chất ra sao không? Ừ, dạ Mẹ nói có một y tá đến nhà chăm sóc tuần hai lần Tớ trả lời Ông bác sĩ lắc đầu <cười> Xem ra có người gặp xui xẻo liên tu ti Mà họ đành cam chịu Còn có người thì gặp nhiều xui xẻo do chính họ gây ra. Ông bác sĩ nói, Có lẽ trước bị hết cả hai, mỗi thứ một chút. Tớ chỉ hiểu loại xui xẻo do hắn tự rước lấy thôi. Dạ còn loại xui xẻo mà ổng chẳng thể làm gì khác được là chuyện gì dạ? Tớ hỏi, Thì sinh ra trong cái gia đình mà ổng đã sinh ra. Ông bác sĩ nói, Ông có biết họ không ạ? Biết họ là ai, Sống trong ngôi nhà này cách đây dài dặm, Bên bờ bên kia dòng sông Phần lớn các câu chuyện là nghe từ các bệnh nhân của ta Nhưng mà chúng giống nhau đến nỗi Chắc là phải có một chút sự thật nào đó trong chứ Họ nói gì à Hầu hết nói là ông già tra đánh đập con cái Chúng mà có lỗi làm gì là bị ăn dây thắt lưng Quất bằng cái đầu có khóa ấy. Hàng sớm nói nhiều khi Từ tuốt ở ngoài đường họ còn nghe được tiếng trẻ kêu thét nữa mà Đôi lúc có người gọi điện tố cáo Nhưng mà cũng chẳng giải quyết được gì Chuyện gì đã xảy ra với những người con à? Họ đi đâu à? Phần lớn chúng bỏ đi ngay khi có thể. Giời đi chỗ khác sống hoặc là lập gia đình. Chuck là cái đứa nhỏ nhất. Và khi tất cả anh chị đều bỏ đi và ông già Tra Traver nổi đóa lên, Chuck phải lãnh đủ phần của mình lấn phần của mấy người kia. Rồi có một trận quả hoạn và căn nhà đó cháy bùng như đuốc Bà Tra Traver thì chết. Nhưng mà Chuck thì thoát được ra ngoài. Người cha cũng thoát Nhưng mà sau đó 2 tuần Thì ông già Traver đó chết vì đau tim Đó là lúc mà chết dời xuống Cuối con đường Sống trong một chiếc xe nhà thuê Sống ở đó kể từ đấy đấy Theo ta biết thì anh ta chẳng có bạn gái Thậm chí hầu như cũng chẳng có bạn trai Chỉ mình anh ta với mấy con chó Và cái cách mà anh ta đối xử với chúng thì Khó mà nói họ là bạn bè Ông nghĩ là Một người không biết đến sự tử tế Lại muốn tử tế với chó của mình sao chứ Tớ nói Cháu phải học tử tế, Mati Y như là học cột dài vậy đó Ông bác sĩ nói Và Chuck lại chưa bao giờ được ai dạy dỗ hết Tớ nghĩ ngợi về điều đó thật nhiều Tớ chỉ nghĩ ra được là Chuck muốn một người lớn làm cái việc đánh đập Chứ không phải là đứa trẻ hứng chịu đánh đập Có vẻ không nhận ra Đó không phải là hai lựa chọn duy nhất mà hắn có Chiều hôm đó khi bố đi đưa thư trở về, tôi hỏi liệu hai bố con có thể đi thăm chất hay không. Bố không nghĩ là bố sẽ cố thử Matia. Bố nói, bố cũng đã đưa thư tới tận cửa nhà ông để ông không phải trèo xuống mấy cái bậc cửa mà lấy. Bố luôn gõ nhẹ vào cửa, hỏi thăm ông. Bố biết là có ông ở trong đó đó chứ. Thế mà ông chả bao giờ trả lời hết. Hàng xóm nói ông cũng đối xử với họ y như vậy đó. Bố có nghĩ bây giờ Ông sẽ thôi sai xỉn không à Nghi lắm Nhưng mong là bố nhầm Người ta nói phải đụng đáy Thì mới chịu ngừng Nếu mà vậy chưa đụng đáy Thì bố rất ghét phải thấy chuyện gì sẽ xảy ra Điều tới băng khoăn Là không biết trước có soi gương mỗi sáng Và quyết định không thể chấp nhận hình ảnh Mà hắn thấy nữa hay không Không bao giờ muốn con chó nào bị khập khiển Không bao giờ muốn một vết trầy Hay cào xước lên chiếc xe tải của hắn Bây giờ chính hắn bị trầy xước, bị bầm dập, bị gãy xương. Tớ nghe có người nói là chắc trong đầu của Chuck có ý nghĩ tự bắn mình lắm. Và tớ tự hỏi là không biết tớ sẽ thấy thế nào nếu mà hắn làm như vậy. Không biết tớ có thấy buồn không? Vì một khi hắn khỏe lại thì nhà tớ sẽ lại gặp chuyện y chang những vấn đề trước đó. Chuck sẽ vẫn y như thế thôi à? Có khi lại xấu xa hơn là đằng khác nữa. Tuy nhiên, hôm sau, chỉ vì tớ yêu cầu... Bố và tớ ngồi lên xe chip và chạy qua nhà chất. Hơi lạ khi đổ lại bên kia chiếc xe nhà của chất mà không bị đón mừng bằng một tràn tiếng chó sủa hay là gầm gừ gì hết. Ánh mặt trời tháng 11 chiếu xuống Middle Island Creek và bạn sẽ không bao giờ ngờ nổi trong chiếc xe kéo kia lại có một người độc ác, xấu xa và đau khổ như vậy. có nhà hắn lại được cắt tỉa. Có lẽ là lần chót của năm này. Nhưng mà tất cả màn sáo đều được kéo xuống Như thế hắn không muốn một tẻo tèo tèo ánh mặt trời nào Len vào được trong nhà của hắn Mà làm cho hắn phấn chấn lên Hai bố con tớ bước qua chỗ mấy tấm dáng Làm dĩa hè nhà trước Cửa xe nhà mở Chất kia kia Chân thì bó bột to đùng Đang cầm khẩu súng xăng Ông muốn cái gì Ray Preston Hắn nói lớn tôi thấy hắn vẫn còn mang cái nẹp cổ Hai bố con tơ đứng sửng lại Marty và tôi chỉ muốn ghé qua chào hỏi thôi mà Bố kêu giới qua Hừ, Tôi cốc cần chào hỏi gì sớt á Chuck nói Không hẳn là hắn chỉ súng vào hai bố con tớ Nhưng mà hắn cũng chẳng hướng mũi súng đi chỗ khác Anh anh có cần thực phẩm gì không hả Chuck Bất cứ gì tôi có thể đem tới cho anh Bố hỏi Không cần gì hết À thôi được Chúng tôi chỉ lo cho anh thôi Mọi người đều lo cho anh đó Chất cười lên một tí cái kiểu này Rất nhẹ Khiến bạn khó gọi đó là cười được Và rồi hắn đóng sầm cái cửa lại Thế nào con trai Bố nói Vẫn cứ như vậy thôi Nhưng mà trong lòng tớ có điều gì đó thôi Thúc tớ đừng bỏ cuộc Nếu lòng tốt phải được học mới biết Thì sắp tới chất phải học dài bài Nếu tớ không cố gắng Và có lúc chất sẽ làm hại silo Thì lúc đó tớ sẽ cảm thấy thế nào Vừa về tới nhà tôi nói Mẹ ơi Mẹ có cho rằng Mỗi ngày mình sẽ chuẩn bị cái gì đó Đem để trên bậc thềm Cùng với thư từ của trước không à Cái gì để ăn ấy mà Ừ Mẹ thấy đó là một ý kiến hay đó Mati Mẹ nói Hồi sáng lúc làm bánh mì Mẹ đã nghĩ tới chuyện cho ổng một ít rồi Chiều tối hôm đó Tôi gói một ổ bánh mì cho trước Rồi hôm sau Bố mang theo Và đặt ngay ngoài cửa nhà trước Nhưng tới ngày thứ ba Bố cho hay ổ bánh mì để đấy hôm thứ hai vẫn còn nguyên trước lấy thư vào nhà nhưng bỏ lại ổ bánh mì Biết tớ nghĩ gì không? Ồ, phần nào đó chắc không muốn nhận bất cứ sự tử tế nào từ gia đình Preston Vì hắn không biết đáp trả lại thế nào Nhưng khi một người đàn ông xuống dốc hết cỡ Mà người đó có thể chấp nhận rồi thì Tớ dám chắc là Ông thấy thậm chí mình không có quyền nhận ổ bánh mì đó Bố đã làm gì với con gà Mà con đã gói cho ổng lần này Tớ hỏi bố Chỉ để đó ngay cạnh ổn bánh mì thôi Bố bảo tớ À tớ nghĩ Như bác sĩ John Colin đã nói Cứ để đó cho tới khi hắn thấy đói Sang ngày thứ tư Bố nói cả bánh mì lẫn gà đều biến mất Có thể là chất đã quẳng đi rồi Dĩ nhiên Nhưng đôi khi người ta phải chấp nhận may rủi Ổng nhận được loại thư từ gì à Tớ hỏi bố mình Um, hầu hết là tạp chí Súng và đạn dược này Thời báo săn bắn Thư rác quá đơn Có bao giờ ổng nhận được thư ai viết chưa? Bố nhớ là không Sau một tuần lễ để thức ăn ngoài cửa nhà trước Tớ quyết định sẽ bắt đầu gửi dài dòng nhắn tin Trên giấy gói thức ăn Tháng rồi Một con ông dí theo silo Ông mà thấy con chó Thì mới biết Cứ đồng thời chạy trốn Lẫn chạy tìm con ông Rồi nó chuối vào một bụi cây Tưởng đâu con ông sẽ dí nó chạy thẳng xuống sông chứ Chắc là silo đã sụp mũi đâu đó gần cái tổ ông Sau vụ này nó sẽ phải cẩn thận hơn Ký tên Marty Nhà tớt không phải là người duy nhất đem thức ăn tới cho chất đâu Nghe nói có hàng xóm nào đó thỉnh thoảng lại để thịt hầm và bánh ngọt ngoài cửa nhà hắn Dường như thức ăn có biến mất Nên người ta phỏng đoán hoặc là chất đã ăn Hoặc là chất đã chôn chúng hết rồi Tuy nhiên, không biết một người đàn ông nghĩ gì và cảm thấy thế nào khi hắn không bao giờ bước ra ngoài cửa, không bao giờ nói lời cảm ơn, cứ ngồi lì trong nhà mình suốt ngày với màn bỏ xuống kính mít. Ngồi ở đó mà tự ghét bản thân mình, tôi dám chắc như vậy đó. Biết là nếu hắn cứ tiếp tục cung cách như hiện tại, thì hắn sẽ mất việc, và rồi hắn sẽ mất tất cả. Cái xe nhà, đàn chó, súng nữa. Bác sĩ Phi bảo tới là, Ông nghe nói trước đang lành vết thương tốt đẹp Là thể xác đó mà Cái chân bị gãy chắc là phải mất nhiều thời gian mới lành Nhưng mà người y tá đến nhà chăm sóc nói Hắn đã đi lại trong nhà được nhiều hơn hồi trước nhiều lắm rồi Tôi đang nghĩ tới silo và lần đầu gặp nó Toàn là len lét vào trong bụi rậm không à Quá rung rảy và sợ hãi đến nỗi Nó không thể ngừng run rảy được Thậm chí là không dám để tôi vuốt da nó nữa Cứ bò rạp đi chỗ khác Không còn sót lại chút lòng tin nào trong nó nữa Tôi cũng đã nghĩ tới ba con chó kia của chết Cái kiểu mà hắn xích chúng lại Chúng quá sợ con gì hoặc là ai đó đi đến Và sẽ đánh chúng Mà chúng không đánh lại được Cứ toàn sủa rống lên và gầm gừ Cố để đừng bị làm hại Và giờ thì tới chết đóng cửa Im im suốt Tôi nghĩ làm thế nào mà dần dần từng chút một Dạy cho hắn lòng tốt được đi Hắn đã nhận thức ăn nhà tớ để đó cho hắn Một khởi đầu Có vẻ như điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra Để giết cho chết là về Silo Đó là điều duy nhất mà cả hai đều quan tâm Dù tôi nghĩ rằng tớ và hắn Quan tâm Silo theo những cách rất khác nhau Tớ kể với hắn bây giờ Silo nặng bao nhiêu Khi nhà tớ đưa nó đi thú y Kể chuyện nhà tớ không nuôi nó bằng thức ăn thừa Mà mua thực phẩm cân bằng dành cho chó Để cho bộ lông của nó bóng mượt Kể chuyện có lần nhà tớ đã cười đau bụng Khi nhìn thấy silo đuổi theo một con chuột chuỗi đào ngay bên dưới silo có đào nhanh mấy đi nữa Thì con chuột chuỗi đó cũng đào hầm trốn thoát được Mọi điều mà silo làm gần đây nhất Mà có thể mang lại chút thích thú nào Cho một thể xác đang sống Thì tớ đều viết ra hết Tớ nghĩ là nếu không nhận được bất cứ thư của ai khác Thì hắn sẽ thấy thích những lá thư duy nhất mà hắn nhận được Những tấm rèm trong nhà trước đã cuốn lên Chưa ai nhìn thấy hắn ở cửa sổ Nhưng hắn cũng không thể không nhìn ngó gì ra bên ngoài mãi được Một hôm tôi quyết định là Tất cả những gì tôi viết bấy lâu nay về silo Thật là quá nhăn nhít Cứ viết lòng dòng điều tôi thực sự muốn nói với chất Mà điều tôi muốn nói Đó là cái con chó nhỏ đã bị hắn đá Chửi rủa và bỏ đói ấy Sợ hắn tới nỗi sẽ không bao giờ Dù chỉ là băng qua cây cầu Dẫn vào con đường đi tới nhà hắn Thế mà một đêm kia nó chứng kiến cái xe tải của Chuck bị lật Mà tớ cũng vẫn chưa biết là có phải Chuck sai xỉn Rồi sụp trúng cái hố ổ gà đó Hay là hắn nhìn thấy silo chạy lon ton ở ngoài đường Rồi tìm cách đụng nó Nhưng người đàn ông này đã bị chẹt dưới chiếc xe tải của mình ở dưới đáy hố Trong đêm hôm khuya khoắc Cách xa mọi căn nhà hàng dặm ngoại trừ nhà của tớ Và silo lẽ ra đã có thể lãng trở vào nhà không một tiếng động rồi Đáng lẽ chất đã chết vì vụ lật xe đêm đó, cũng có thể lắm chứ, lẽ ra không ai tìm thấy chất cho tới sáng hôm sau, không chừng cả tới lúc đó cũng không ai tìm thấy đâu. Nhưng mà thay vì như vậy, con chó lại kêu sủa lên sợ hãi khi mà nó cách chất chừng 30 mét thôi và đánh thức nhà tớ. Tớ không mong là chất đột nhiên biến đổi, tớ viết như vậy trong thư, silo không mong được thưởng công đâu. Chớt không cần phải đi khắp xóm khen ngợi con chó của tớ. Tớ chỉ nghĩ rằng hắn nên biết là không phải bố tớ và tớ đã cứu hắn vào đêm đó, mà chính là silo đã cứu hắn. Tớ gắn mẫu giấy thư của tớ vào sợi dây thun cột ô bánh mì nho khô mà tớ đã gói lại để chiều mai bố đem đặt lên bậc thềm nhà chớt. Một ngày nữa trôi qua, rồi hai ngày. Và rồi, vào chiều thứ sáu khi bố đi làm về, tớ nói với bố, Con muốn đi gặp chớt Tra Vơ ạ. Nào Marty Bố nói Ông vẫn ngồi trong xe chip Con biết lần rồi đã xảy ra chuyện gì mà Điều gì khiến con nghĩ là Ông sẽ cho con vô nhà Không gì cả Con chỉ muốn thử Vậy thôi Tôi đáp Con không muốn tiếp tục đấu đá với trước Và tiếp tục lo lắng cho silo đến phát ớm cả người nữa Thế thì nhảy lên xe đi Đến thăm lúc này hay là sau này gì Thì chắc cũng như vậy cả thôi Bố nói, đợi con một chút ạ, con cần lấy một thứ. Tớ nói, và tớ quay lại hàng hiên nơi silo đang ngồi, vui vẻ như con ông đang trong nụ hoa, và bồng nó lên tay. tuổi mình đi thăm giếng nha, tớ nói. silo liếm mặt tớ. Tớ bước lên xe chip, nhưng không đặt silo ngồi lên ghế cạnh bố, mà bò ra băng sau chỗ tớ vẫn luôn ngồi. Tớ cài dây an toàn rồi ôm con chó vào lòng. Bố dành cho tớ một cái nhìn thắc mắc. Con có chắc về vụ này không đấy, con trai? Không ạ. Nhưng mà chỉ đi thăm thôi mà. Tớ đáp. silo trường ra cửa sổ và thò đầu ra ngoài lúc bố khởi động xe. Con sẽ về ngay ạ. Tớ kêu lên với mẹ. Mẹ và hai nhỏ em tớ mang áo khoác đi nhặt qua ốc chó đen rụng bên nhà kho. silo trồm lên cửa sổ, một chân trước đặt lên ngưỡng cửa sổ và trong nó càng vui sướng thì tớ càng băn khoăn. Mình đang làm chuyện đúng đấy chứ Niềm vui của Silo kéo dài Chỉ được tới hết con ngõ nhà tớ Vì ngay khi bố rẽ phải Nó quay ngoắt trở vào Và nhìn tớ Tớ vuốt dè đầu của nó Không sao đâu mà Silo Tớ nói Tớ ôm chặt nó Vì tớ sợ khi xe băng qua cầu Lỡ đâu nó nhảy qua cửa sổ hay cái gì đấy Chạy trở về nhà thì sao Tớ quay kiến cửa sổ xe lên Giả lại trời cũng lạnh lắm Bố giảm tốc độ xe chạy tránh cái hố ổ gà Và khi bố con tớ bắt đầu chạy qua cầu dáng cậu kêu lọc cọc ở bên dưới Silo nép sâu vào lòng tớ Như thể nó đã hết hơi Không sao đâu mừ Tớ lại nói Nó liếm cánh tay tớ Tuy nhiên lúc băng qua cầu Khi xe lại rẽ phải Silo bắt đầu rên rỉ Một tiếng rên rỉ nhẹ sâu trong khổ họng nó Tớ vuốt da lưng của nó Tớ nhớ lần đầu tiên nó đến với tớ, bố đã bắt tớ đem trả nó lại cho người chủ hợp pháp và nó cũng đã nếp sâu vào lòng tớ y như lúc này. Tớ rất muốn làm cho nó hiểu rằng lần này thì khác, rằng tớ sẽ không để cho chất dù có được tất cả tiền bạc trên thế gian này, thậm chí cũng không cho mượn luôn, chỉ là thăm diến thôi, vậy thôi. Nhưng mà không có cách gì si lô hiểu nổi. Tất cả những gì trong trí nhớ của nó, là cái lần tớ đem trả nó lại trước đó. Và Chuck đã đá nó như thế nào khi tớ để nó nhảy ra khỏi xe chip. Đá nó và nhốt nó trong nhà kho không cho nó ăn mấy ngày. Tớ cố chịu. Cứ nghe con chó của mình rên rỉ và cảm nhận người của nó rung rảy. Tớ nghĩ làm sao mà chuyện này mà lại đúng cho được. Hai bố con tớ tới nhà Chuck và đổ xe bên bờ sông. Lúc này silo thật sự kêu khóc, quấn chặt lấy chân tớ Như thế nó đang tìm cách mọc rễ bám chặt xuống Tớ ôm siết nó trong vòng tay lúc bước ra khỏi xe Tớ không đặt cậu xuống đâu Tớ nói Cậu là của tớ cho tới chết Tớ hứa với cậu như vậy đó Nó lại liếm mặt tớ Bố con tớ băng qua đường Và đi lên lối dĩa hè bằng dáng Dẫn tới chiếc xe nhà của chất Bước lên bậc cửa Bố gõ cửa Và silo rút vào người tớ Không ho he một tiếng Chắc là nó nghĩ nếu nó không gây ra tiếng động nào Thì biết đâu chất sẽ không nhận thấy Không có ai ra mở cửa Nhưng mà tôi biết là chất ở trọng đó Vì tôi không nghe tiếng tivi đang mở Bố lại gõ cửa nữa Tiếng tivi ngừng Không có gì xảy ra Chất! Bố gọi Có người tới thăm ông nè Vẫn không có trả lời Tôi nghĩ có lẽ đây là một dấu hiệu cho biết là tới nên quay lại ngay giây phút này mà đi về. Không chừng chớ đang đi tìm khẩu súng, hắn sẽ tự nhủ rằng nếu không phải vì con chó đó thì hắn đâu có bắt đầu nhậu nhạt. Và nếu hắn không có nhậu nhạt kinh thế thì hắn đâu có sụp trúng cái hố đó đâu. Và nếu hắn không sụp trúng cái hố đó thì hắn đâu có bị nằm bẹp một chỗ với cái chân bị gãy như bây giờ. Rồi cửa cũng mở ra, nhưng mà chỉ he hé thôi. Ông muốn gì? Tiếng của chất. silo đang rung bần bật, mạnh đến nỗi tớ nghĩ nó sắp văng ra khỏi cánh tay tớ luôn. <cười> có người tới thăm nè. Bố nói giọng thân mật và bước qua một bên. Tớ tiến tới chỗ chất, có thể nhìn thấy tớ qua cánh cửa mở hé. Không có một động tĩnh gì từ trong nhà, nhưng cái cửa không đóng lại. silo đã lớn hơn, mập hơn và bóng mượt hơn. Từ khi nó trở thành chó của tớ Nhưng ngay lúc này Dùi mình xuống sâu hết mức có thể Trong cánh tay tớ Trong nó gần như là một con chó con vậy Bố con cháu Chỉ gá thăm thôi ạ Tớ nói Để làm rõ ngay là không có chuyện tớ giao con chó này cho chết đâu Và rốt cuộc Khi sự im lặng trở nên gần như là ngượng nghiệu Chất mở rộng cửa ra Thêm một chút Vậy thì dạ một chút đi Hắn nói Và người ngượng nghiệu lại là trước Lần đầu tiên trong đời tới nhìn thấy cái vẻ mặt của hắn Nói lên rằng hắn xấu hổ như bản thân mình Cũng là lần đầu tiên tới bước vào bên trong chiếc xe nhà của hắn Và cái điều mà tới để ý là cái mùi của nhà hắn Cái mùi giống nhà của người không đổ rác Hay là đi giặt giớ của mình Khi mà đã tới lúc phải làm những chuyện đó rồi Tôi thấy hắn không còn phải đeo nẹp cổ nữa Nhưng vẫn còn bước hập khiển Và chân vẫn còn bó bột to đùng Hắn nghiêng người, quơ lấy mấy quyển tạp chí trên trường kỷ, dứt xuống sàn Ngồi đi, nếu muốn Hắn nói, và ngồi thụt sâu vào chiếc ghế lưng thẳng kế bên trường kỷ Cái chân gãy dũi ra trước mặt tôi cố gắng ôm chặt silo hết sức mà tôi có thể Để nhắn nhủ cho nó biết rằng nó sẽ không sống ra được đâu Rằng tớ không muốn nó sổng ra Nhưng nó vẫn cứ rung Nó mà tè ra chân tớ thì tớ cũng chẳng ngạc nhiên chút nào À, thấy anh khỏe lên và đi lại được Thật là mừng Bố nói Ngồi xuống cạnh tớ trên trường kỹ vết thương đang lành lại tốt đấy chứ hả Cũng được Chất nói Giọng trầm Nhưng hắn không ngó tới silo lô Tớ không biết hắn nghĩ gì Về cái con chó đang sợ hãi run lẫy bẫy này Rút sâu vào lòng tớ Im lặng và ủ rũ Không biết hắn có đang nghĩ về Cái hội con chó này là của hắn Cái cách mà hắn đối xử với nó Cái cách mà Silo cứ bỏ trốn. Vậy nó là người phát hiện ra ta kia đấy. trước nói. Dân ạ. Tớ bảo hắn. Nó cứ làm âm lên cho tới khi bố con cháu đi ra và tìm thấy cái chiếc xe tải của ông. Suốt lúc tớ nói chuyện, tớ xoa xoa cái đầu ống mượt của Silo, gãi nhẹ nhẹ đằng sau tay nó, vuốt dọc lưng của nó, rồi trở lại từ đầu. Chất thì quan sát. Ta thấy nó nhớ ra ta, chợt nói, "Tớ không đáp, cái kiểu Silo đang rung lấy bẫy thì còn nghi ngờ gì nữa chứ?" Chợt hơi chồm tới, và tôi nghĩ tôi thấy cánh tay hắn nhúc nhích. Hắn từ từ đưa tay ra, và tôi cảm nhận Silo ngần ngại. Tôi cố chịu đựng khi thấy nó né đi, rụt lại trước cái chạm tay của chất Nhưng mà chợt nhẹ nhẹ đặt mấy ngón tay của hắn lên đầu Silo, giống hệt cái cách mà tôi làm. Và rồi hắn bắt đầu vuốt da con chó của tớ. Thoạt đầu tớ nghĩ là silo quá chết điến mà không cảm nhận được sự vuốt da đó. Quá sợ mà không thở được. Tớ biết, nó chỉ muốn rời khỏi đó thôi, để chắc ăn là nó sẽ không bị bỏ lại. Tớ nghĩ là trước sẽ vuốt da nó thêm vài cái nữa, rồi rụt tay lại. Nhưng mà không. Hắn cứ vuốt da đầu của silo Như thể hắn tìm ra điều gì đó mà hắn cần. Và tớ bắt đầu cảm nhận silo đã thả lỏng người ra đôi chút, cảm nhận chân của nó thả lỏng luôn. Nó vẫn ngồi bất động, nhìn thẳng tới trước, chớt thì rốt da đều đặn hơn, chứ không quá lập chụp. Bây giờ bàn tay của hắn vuốt xuống thấp hơn, tới cái mũi của silo, Rồi chậm chậm trở ngược lên trán nữa, trước khi mấy ngón tay hắn đặt ra sau tay silo và gãi nhẹ nhẹ. Tớ lít nhìn trước, một cái liếc nhìn thật nhanh Và ngay đúng cái khoảnh khắc đó Hình như là đôi mắt của hắn ướt lắm Tớ nhìn trở xuống con chó của mình Không muốn làm chất bị ngượng silo có hiểu tớ không đời nào rời bỏ nó không Rằng đây chỉ là một chuyến thăm giếng Và rằng nó là của tớ suốt đời Tớ nghĩ là nó hiểu Vì khi mấy ngón tay của chất lại vước da lên tráng nó silo lần đầu tiên ngóc lên Và nó liếm tay của chất